Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cây gậy trống kia làm cho người ta không thể xem nhẹ. Từ 5 năm trước, cà cà đã phải dùng đến cái chân già này, từ đó không thể leo núi hay là chạy bộ, đi đường có thể có căn. Nàng trước hít sâu một hơi, làm cho chính mình trở nên bình tĩnh lại, mới chậm trải đi đến trước bàn rồi ngồi xuống. Anh đến tìm em là có chuyện gì vậy? Không hẹn mà gặp ở nhà, lại hẹn ở quán cà phê này, nói vậy là có chuyện trọng yếu. Em đã đến rồi sao? Gần đây có được khỏe hay không? Lý Ca Ca nhìn ký sắc của muội muội rất tốt, lộ ra nụ cười vui mừng. Em tốt lắm rồi. Nàng hướng tới anh trai, trở về Ca Ca muốn ép hỏi rốt cuộc là người đâu? Không có. Hắn cũng không quanh co lòng vòng, lấy ra một quyển sổ tiết kiệm cùng với con dấu. Trong này có 150 vạn, em lấy cầm đi. Anh không cần có nhiều tiền như vậy chứ, cho em để làm cái gì? Nàng biết anh nàng đi làm ở cơ quan nhà nước Tiền lương ức trường khoảng 3-4 vạn Làm sao đột nhiên lại phát tài như vậy Lý Hương Đông nhẹ nhàng bưng cô nói Vậy năm nay Anh đã mua một ít cổ phiếu cùng quỹ tiết kiệm May mắn đầu tư cũng không tệ lắm Đầu tư ư Anh Trâm lần lần phải cẩn thận Đừng quên chuyện của ba ba năm đó Bình an mới là phúc Nàng đã từng ở trong hoạn nạn mới nhận ra được điều này Anh làm sao có thể quen chứ Yên tâm đi Anh không có kém tiền trái phép Mỗi ngày trừ bỏ đi làm chính là nghiên cứu thị trường chứng khoán Tuổi 3 năm mới có một chút thành tựu như vậy. Lý Hưng Đông so với ai khác, càng cảm nhận được sự thống khổ năm đó, chưa bỏ cần kề áp lực phá sản, hắn lại còn phải biến thành bộ dạng như là bây giờ. Được rồi, em tin tưởng anh sẽ cẩn thận, nhưng anh cũng không cần cho em tiền, anh vẫn cần nên để dành tiền mà cưới vợ. Anh còn có thể cưới ai được nữa chứ? Cả đời này cứ như vậy là được rồi. Từ năm đó bạn gái hắn bỏ hắn mà đi. Hắn nói với tình yêu cùng ngục hôn nhân này sớm đã chết tâm, không còn muốn chậm trễ hạnh phúc của người khác. "Ca à, anh không cần phải bi quan như vậy, anh không phải là có tham gia hội gì đó hay sao? Chắc nhìn hội viên đều có một nửa khác của mình, anh nhất định sẽ tìm được mà." Lúc ấy nàng còn lo, ca ca chưa gượng dậy nổi, cô vụ hắn tham gia hiệp hội quyết thật của mình quả nhiên là có hiệu quả. Hiện tại, hắn cũng đã đứng dậy đối với mặt với mình, không đến mức là đem chính mình mà phong bế lại đó là bọn họ lạc quan có tin tưởng có giấc mộng nhưng mà anh đã không muốn có. Theo biểu tình lạnh nhạt của anh trai, xem ra nàng biết chính mình không thể quên hắn, anh em bọn họ cá tính đều rất là cố chấp, nàng có thể nào lại không biết. Tôi được rồi, chúng ta không thảo luận chuyện này nữa. Anh cho em tiền là muốn làm cái gì? Anh cuối cùng cảm thấy nhà chúng ta như là bán con gái, chính là hy sinh em mới có thể đổi lấy sự bình an nhất thời. Nghĩ lại em gái năm đó, phải từ bỏ bạn trai quên đi mối tình đầu mà gả cho người chồng có tiền, Lý Hưng Đông liền cảm thấy trong ngực là một trận quặn đau, đáng ra bảo vệ em gái là trách nhiệm của hắn, thế mà đến chân già này có hắn cũng phải tự tiền của nàng. Anh à, nàng không thích nghe câu nói này, cho dù đó là sự thật cũng không phải cần nói ra, chỉ càng làm cho người ta cảm thấy thương cảm. Tuy rằng tiền lúc này không có gì nhiều, nhưng đối với em rể của mình 10 năm, 20 năm đi nữa Anh nhất định phải cho em có thể ngẩng đầu làm người. Ở trước mặt hắn cũng không cần giấu một câu dối nhỏ chỉ biết ngoan ngoãn. Hắn cũng không nghi ngờ em gái sẽ ly hôn, dù sao cũng đã có hai đứa cháu nhỏ đáng yêu. Em dề trên cơ bản cũng không phải là người xấu, chỉ bọn năm đó lợi dụng người ta gặp có căn một chút, thừa dịp đó mà. Em hiểu ý tứ của anh. Trên đời này, người đối tốt với nàng nhất là anh trai của nàng, chỉ có hắn nhìn ra được chỗ khó xử của nàng. Khai đường đối xử với em cùng những đứa nhỏ rất tốt chỉ là có một chút tính tình tếu xa, nhưng cũng không mấy ảnh hưởng. Em thực sự cảm ơn sự giúp đỡ của anh ấy. Chính là em đã tạo ra áp lực cho bản thân không dám đắc tội với anh ấy, không dám nói ra thật tình, đều cảm thấy mình thiếu hắn, cho nên mới cảm thấy mình phải có trách nhiệm trả cho anh. Là anh không tốt, anh đã không giúp được gì để cho em phải chịu ủy khuất. Hắn so với ai khác có thể hiểu được sự vất vả của nàng. Bọn họ là một gia đình có cùng sự giáo dục mà lớn lên lại cùng nhau trải qua mưa gió lúc trước, tình cảm sâu sắc hơn so với người khác. Anh à, anh đừng khổ sở, em không có hối hận đâu. Nếu chọn một lần nữa thì em cũng sẽ làm như vậy, mặc kệ là như thế nào, em đã có Hoàng Kiệt cùng với Nhược Lan, đây chính là kết quả tốt nhất. Hay, em sẽ rất là ông chủ. Làm ông chủ thói quen đều là sai khiến người khác. Em lại vì nợ tiền mà tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, loại quan hệ này chắc là bất bình đẳng. Hy vọng số tiền này có thể cho em một chút tôn nghiệp. Một người còn sống không chỉ có ăn uống ngủ nghỉ là đủ rồi. Nếu không thể làm cho chính mình, thì giống muộn gì cũng có chuyện xảy ra. Nàng do dự một lát mới cầm lấy sổ tiết kiệm kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net